xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm truyện ma để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 15 của bộ truyện chuột ngài ký bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 20 tập và trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão trột cảm thấy bất an. Lão chỉ tay lên không trùng vẽ lên một đạo bùa gọi tiểu quỷ. Thế nhưng đã thay đạo bùa cháy ba lần, đều không thấy tiểu quỷ xuất hiện. Quỷ hai nành bắt đầu dùng khả năng đánh hơi của mình để tìm kiếm tiểu quỷ đều vô dụng. Lão trộn nắm đấm bàn tay. Bọn chúng vậy mà dám ra tay vì tiểu quỷ thật là khốn kiếp, ta sẽ không tha cho chúng. Minh Tâm bấm ngón tay bắt đầu dùng ngày sinh thắng đẻ của thằng Hoàng để tìm kiếm. Cậu từng yêu cầu ông Kim lén bỏ hạt đậu xanh vào túi áo của thằng Hoàng. Nếu như nó không thay đồ mà mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, thì chắc chắn dựa vào hạt đậu có thể tìm ra tung tích của nó không mất nhiều thời gian. Lão trộn thì Minh Tâm biến sắc thì liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Lạc quẻ. tôi vậy mà không tìm được vị trí của thằng Hoàng. Không biết có chuyện gì xảy ra. Tìm theo ông Kim xem thế nào. Mình tầm tính toán một lúc. Sắc mặt càng lúc càng xấu. Quẻ sân lôi dụng thần tử tôn hưu tù. Ẩn phục không nghiện. Nguyên thần động lâm bạch hồ báo điểm hung hiểm. Trước đó dễ xảy ra thị phi. E rằng lành ít dữ nhiều. suy theo dòng nước tìm về bờ bên phải. tùy theo vận tốc dòng chảy. Nơi vùng nước trũng. Là nơi nguồn nước khắc đổ về dòng sông Gần bãi đất trống Di chuyển xuôi về Tây Nam Bộ Bốn ngày sau có thể phát hiện ra thị thể Ánh mắt của lão trộn bấy giờ tối sầm lại Lão nắm chặt bàn tay Thật là không ngờ ta bằng này tuổi đầu Mà có mắt như mù Trời đất ơi ta thật là kẻ bất tài vô dụng Quỷ hai nanh ngưng hắc hỏi Nói như ngươi thì ông Kim ghi gặp họ sát thân rồi ư Sắc bị thả xuống sông phải không Mình tầm gật đầu khẳng định lại thông tin mình vừa bấm ra Quả hai nhanh kinh hoàng đáp Thật là đáng sợ Con người còn ác hơn cả quỷ dữ Chẳng có lẽ người ruột thịt thân thiết lại ra tay giết hại lẫn nhau Chỉ vì kho báu Lão trột điền thở dài Chuyện này càng lúc càng phức tạp Sẽ liên quan đến nhiều người khác nữa sương mạnh của ông Kim chưa tận Nếu như nó ra tay sát hại ông Kim Chính là đi ngược lại ý trời Kết cục cũng chẳng hơn gì ông ấy Cả bấm đường ông ấy hiện tại còn hay mất Mình tầm liền đáp Hiện tại ông ấy còn sống Nhưng qua hôm nay chắc chắn sẽ chết Vậy thì đi thôi Phải tìm ông ấy trở về trước khi nó xuống tay sát hại ông ấy Chúng ta khó lòng tìm kiếm được ông Kim Nếu chỉ dựa vào tôi và thầy Chuyện này nên nhờ bên công an tìm kiếm thì hơn Nhưng mà ông ấy mới mất tích công an nào giúp chúng ta tìm kiếm. Chẳng phải chúng ta có lá thư đòi bản đồ kia. Săn nộp cho công an nhất định sẽ được hỗ trợ tìm kiếm. Chuyện này... Ông đừng có chần chừ Chúng ta mau chia ra tìm kiếm cho nhanh. Tôi sẽ đi tìm ông Kim. Ông đi báo công an. Lão trộn nhìn vào khuôn mặt của Minh Tâm. Lòng chợt lo lắng nạ thường ông không yên tâm để Minh Tâm một mình đối đầu với tiên sát nhân, cho nên muốn thay Minh Tâm đi tìm ông Kim để cậu đi báo công an. Lúc hai người còn đang tranh phần công việc, thì ông Thục vừa hay đi tới. Lão trộn bèn giao lại việc báo công an và lá thư uy hiếp cho ông Thục, để ông thay mình báo cho chính quyền. Bản thân ông sẽ đi cùng Minh Tâm để tìm kiếm ông Kim, như vậy sẽ là thuận lợi cả đôi đường. Ông Thục nhận lấy lá thư. Biết sự việc nghiêm trọng cho nên nhanh chóng đi báo chính quyền. Lão chuẩn bấy giờ cùng Minh Tâm nhanh chóng bắt xe chạy tới vị trí Minh Tâm bấm quẻ. Đáng tiếc trên đường họ đi thì vị trí kia lại liên tục thay đổi. Minh Tâm tức giận mắng thầm trong bụng. Tên khốn kiếp, hắn muốn chơi trò mèo vườn chuột với chúng ta đây mà. Lão chuẩn liền gần dọng. Thằng khốn này, tôi mà bắt được hắn sẽ vặn cái đầu của hắn cho trẻ con đã bóng. Không ngờ một thằng oát con vắt mũi chưa sạch Lại có thể to gan như vậy Nên không những xoay chúng ta như trong trống Còn qua mặt được tất cả các thầy pháp Thì kể ra cũng không phải tầm thường Mà cậu nghi ngờ nó từ khi nào? Mình tầm liền đáp Tôi phát hiện trên cơ thể của nó mang âm khí Cho nên nảy sinh nghi ngờ Nghĩa là từ lúc nó nhập viện cùng ông Kim Phải Từ lúc đó tôi nghi ngờ nó Nhưng không dám chắc chắn Mới để lại hạt đậu theo dõi. Mà kỳ lạ hạt đậu lại không phát huy tác dụng. Cho nên tôi lập tức bị nó lừa. Tới lúc quỷ hai nanh khẳng định không nhập vào nó đêm đó. Tôi một lần nữa nghi ngờ nó. Nhưng bên quỷ hai nanh lại không phát hiện ra điều đáng ngờ gì. Thành ra là tôi bỏ qua. Quỷ hai nanh nghe hai người nói chuyện thì tức giận. Cái thằng ót con này vậy mà to gan. dám lấy danh nghĩa của bạn quận chúa đi gạt người đời bàn quần chúa bắt đường sẽ bóp nó làm mắm cho bọn quỷ sai Lão chuột bấy giờ lại lo lắng cho tiểu quỷ Tuy sức mạnh của tiểu quỷ hơn mấy con ma quỷ lang thang rất nhiều Thế nhưng lần này gặp cao thủ thành ra chắc chắn Nó phải chịu thiệt thòi Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại Ông vẫn không hiểu thằng Hoàng làm cách nào Để khống chế được cả tiểu quỷ Khi nó chỉ là người thường không hề tu luyện pháp thuật quy hai nhanh liền nhắc nếu nó có ngọc khoán liêu ly li trong tay thì nó làm được đấy mấy người đừng thích ngọc khoán liêu ly li nhỏ xíu mà xem thường sức mạnh của nó ngọc khoán liêu ly li vốn dùng máu của động vật sống trên sa mạc luyện mà thành lại được khai quang tiếp thu linh lực của trời đất không phải tự nhiên khi ấy nó trở thành quốc bảo để chấn hưng đâu hai người bấy giờ mới vỡ lẽ bởi cụ trùng từng nói món đồ đó được mạnh cất giữ Nhưng sau đó lại đột ngột biến mất Ông cổ trùng vì dỗ cho mạnh vui vẻ Rồi mới lại nhờ thợ Kim Hoàng ra công một cái giống như vậy Nếu nói như vậy Ngọc Hoán Liêu Ly bị mất khi xưa Lại về tay của thằng Hoàng Tuy nhiên nó chỉ là người bình thường Thì tại sao lại điều khiển được Ngọc Hoán Liêu Ly quỷ hai nành liền đáp Thì mấy người quên có một kẻ đứng đằng sau Lão thâm này không bình thường các người đã xác thực được nó tin thư người có xích mích với gia đình của ông cụ trùng con gì có điều ta không hiểu nếu như mạnh nghi ngờ ông cụ trùng hãm hại ba mẹ của mình cậu ta còn đưa món đồ đó cho ông cụ trùng năm gì Mình tầm trầm tư suy nghĩ một hồi rồi trả lời mấy người có nhớ lúc đó ông cụ trùng có nói trước lúc mất cậu ta đưa ông ấy miếng ngọc chứ trước đó thì miếng ngọc lại bị mất một lần Chính tay của ông cụ trùng cho người làm lại miếng ngọc khác để thay thế. Có khi nào miếng ngọc khi ấy không hề bị mất. Miếng cậu ta đưa trông trùng cất là món đồ thật không? Lão trột hỏi, ý của cậu là gì? Nghĩa là ngay từ đầu mình đã không thật thà. Cậu ta cố ý kêu mất rồi lại để trông kim ra công miếng ngọc thay thế. Rồi lại gửi ông ấy miếng ngọc thật để cất đi. Có thể ngay từ thời khắc ấy bí mật của miếng ngọc đã bị lộ. Có kẻ khác nhắm tới cho Niên Mạnh tương kết tiểu kế để ông cụ trùng cất miếng ngọc thật. Sẽ không ai nghi ngờ tìm kiếm miếng ngọc nữa. Tuy nhiên tại sao cậu ta lại để miếng ngọc ở chỗ ông cụ trùng trong khi cậu ta cầu kết người khác hòng đánh vào gia đình của người cha nuôi. Người gửi thư cho Mạnh là ai? Liệu có phải là thơ không? Quỷ Hai Nanh tò mò Nếu là kẻ viết thư cho Mạnh Thì sao nó còn tố cáo Mạnh Chẳng lẽ do Mạnh và nó bất đồng quan điểm Nên mới xuống tay với cậu ta Chuyện này có lẽ chỉ tin thơ kia mới biết được chân tướng Nếu tìm được hắn thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ Chiếc xe nhanh chóng dừng lại Do tài xế thăng gấp khiến cho hành khách trên xe Đừng một phen hoảng loạn Phía trước đầu xe tự nhiên xuất hiện một người đàn ông ông ta đang cúi mặt hai tay răng rồng chặn trước xe khách rồi lớn tiếng cầu xin tài xế cho mình quá giang bởi người nhà đang bệnh cần đi cấp cứu gấp bác tài ái ngại nhìn người đàn ông bởi trên xe còn quá nhiều hành khách tài xế không thể tự mình quyết định lão trộn thấy sắc mạnh của người đàn ông không tốt thì bèn ngăn Minh Tâm bởi cậu đang muốn xuống xe để kiểm tra người bệnh Minh Tâm khẽ gật đầu đáp không sao Tôi sẽ chú ý giữ an toàn. Quỷ hai nanh thắn phục nói. Đi cộng các ngươi mới chút ít thời gian. Nhưng quả thần hai người khiến ta mở mang tầm mắt. Người đàn ông kia bị quỷ ám. Xem ra để tìm được ông kim kia không phải dễ. Ta xuống xem giúp cậu ấy một tay. Lão có xuống không? Đại kiếp của cậu sắp đến rồi. Chỉ là cậu biết nhưng mà không tránh. Ta làm sao mà làm ngơ. Nhưng mà kẻ này không phải bị quỷ ám mà đã trúng ngại. Minh Tâm chưa giỏi vì ngài nên không phát hiện ra mà thôi. Ồ, đây là lý do ban nấy ông không muốn thể vạn đi tìm ông Kim có phải không? Xem chừng Pháp Sư ở thời đại này giỏi hơn thời bản quận chua sống rất nhiều. Đến cả ta còn không nhận ra có loại ngài lợi hại như vậy. Minh Tâm đến bên người đàn ông rồi khẽ nói. Tên là bác sĩ, làm ơn dẫn tôi tới gặp bệnh nhân. Người đàn ông liền tư minh tâm vào ngôi nhà gần đó. Đây là ngôi nhà vách đất được dựng khá lâu. mái lá cũng đã thủng lỗ chỗ. Cậu liếc mắt nhìn vào bên trong thêm một cô gái đang nằm bất động. Bên cạnh chính là một cái nổi nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Lão trộn bước theo sau nhưng chân trước vừa qua cửa. Chân sau đưa một lực rất lớn tác động khiến cho lão quỵ chân xuống nền bản thân của lão trộn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì trước mặt của lão là một con sông lớn, nước sông chảy xiết, lão chuột nhúm mày, chuyện gì vậy? chẳng phải là chúng ngài rồi sao? sao mình lại bị đưa đến đây? lão liền ngơ ngác, minh tâm, cậu nghe thấy lời ta nói không? xung quanh không có một tiếng trả lời, lão trộn biết bản thân mình đã rơi vào trong ảo giác. Có lẽ đây là một trận pháp cố ý lập ra để giam chân của lão Lão điền thở dài Vậy là mình là bị trúng kế của nó Suốt của cao nhân đứng sau nó là kẻ nào mà lại có thể nắm rõ đường đi nước bước Thậm chí đoán chắc được chúng ta sẽ đến nơi này Để thiết kế trận pháp cho sẵn đây Không lẽ mấy chục năm của mình tu luyện lại thu một kẻ mới vào nghế Lão quay lại phía sau bắt đầu xác định phương hướng Thế nghe ùm một cái. Tự nhiên trước mặt xuất hiện một bóng trắng đột ngột hiện ra. Lão liền trao mày. Lại còn cho tiểu quỷ đến đây bầu bạn với mình. Cái này thực sự khinh thường người khác quá. Bóng trắng lượn qua lượn lại trước mặt của lão trột rồi thút lên. Phải chăng là thiên độc ngái? Lão trột hừ giọng, Nhà người là ai? Sao lại biết ta? Ta đoán vậy mà chúng... Tại sao ông lại rơi vào trận pháp này? Người là ai? Đàm Nguyên Tấm Người ta gọi tôi là Thầy Tấm Lão chuột giật mình Cái gì? Người nói mình là Thầy Tấm Người dài ngải cho gia đình ông Kim Sao linh hồn của người lại ở đây? Là do thằng Hoàng Con sẽ ông Kim ban cho đấy Ở Cung Bình nó lừa đến đây phải không? Thằng bé này tuy ít tuổi Nhưng mà tâm cư và thủ đoạn có thừa Lão trột liền thở dài Hắn có người đứng sau sai khiến Kẻ đó rất có thể là người từng câu kết với mạnh Để hại gia đình ông Kim Giờ gắm người ở đây Thì ta coi như cũng đỡ cô đơn Người dứt cuồng Tại sao bị chết bi thương như vậy Ta và thầy vàn là người dọn xác cho người nữa đây Thầy Tống liền giật mình Chuyện là sao Các người dọn xác giúp tôi Thật là không ngờ Vậy coi như ông là ân nhân của tôi Chuyện nhà ông Kim Thủy huyệt Tử huyệt nữa Có phải ông giúp họ giải trừ rồi không Ngay chẳng qua không phát hiện ra Thủy huyệt thứ tư Cho nên mới tự mình rước họa vào thân Chuyện ấy ta vật thể vạn giải xong cả rồi Có điều cả ngay bọn ta Bị thằng Hoàng qua mặt Thực sự tức kê đồng ngực mà Giờ nó còn xuống tay với ông Kim Bọn ta đang trên đường đuổi theo Mong cứu được ông Kim Qua đêm nay thì mạng công Kim khó giữ Thầy Tống liền thở dài Do nó xảo quyệt tự mình đề quyền ngay nành nhập sát Là còn bị chúng ngài trước mặt ta Cho nên ta mới bị non lừa Thầy Tống nói xong thì lại thở dài nói tiếp Mà cũng trách bản thân ta ngủ ngấp Đáng lẽ ngay từ lúc phát hiện ra điểm đáng nghi xảy ra trong nhà Phải suy nghĩ thật kỹ Thì ta lại cho rằng mấy điều nhỏ nhặt mà bỏ qua Chính thằng Hoàng nhúng tay Với những lá bùa tuyên đập trận Trong phòng của cụ trùng Giả như biết sớm hơn Ta đã không bỏ mạng oan ức như vậy Lão trồn đột ngột hỏi Người và bé duyên Có quan hệ thế nào Người có biết cô ta là kẻ giết người máu lạnh Hiện tại cô ta đang ở đâu Thầy Tống liền lắc đầu Cái đó tôi không biết rõ Nhưng Sơn Trà là người thằng Hoàng Ra sức bảo vệ chuyện này tận lúc chết tôi mới biết. lão trộn nghe tin mà thầy tống nói thì vô cùng sừng sốt. ông không nghĩ mọi chuyện lại vòng vèo và liên đới với nhau như vậy. thầy tống đáp: chuyện kia là thực ra còn nhiều lắm. chính thằng hoàng thừa nhận sơn trà là người con gái của nó cho tôi nghe. bản thân tôi biết lúc thông tin cũng bị sốc như ông. tôi chỉ biết trách bản thân của mình ngu ngốc, bệ tình yêu mù quáng làm cho mù mắt mà đi giúp đỡ cho những kẻ giết người máu lạnh như vậy. Lão trột liền thở dài. Người như ngươi cũng rơi vào lưới tỉnh của Sơn Trà. Thì như ông Kim hay cậu Bùi. Sao thoát khỏi bàn tay cô ta. Mà có chuyện này không biết cậu có biết chưa. Cậu Bùi cũng liên quan đến bọn họ. Thầy Tống liền nhú mày. Chẳng phải cậu ta và Sơn Trà không còn quan lại với nhau. Ngươi bị Sơn Trà lừa tới mức mất mạng mà còn tin lời cô ta nói. Tuy nhiên cầu buổi kia cũng chúng ngài mà chết. Hiện tại có rất nhiều người bị chết, mà chung quy lại đều liên quan đến sơn trà và kho báu. Người biết được thông tin gì về kho báu đó không? Thể tống dĩ nhiên là không biết chuyện liên quan đến kho báu, bởi từ lúc chết cậu ta còn chưa hiểu được nguồn cơn của sự việc. Lão trộn nhìn trung quanh trận pháp rồi hỏi. Nhà người ở trong này lâu vậy Có tìm được tâm trận ở chỗ nào không Thầy Tống liền đáp Có lẽ tôi năng lực yêu kém Cho nên vẫn chưa tìm được tâm trận ở đâu Nếu như tìm được Thì tôi đã không bị nhốt ở đây Bao nhiêu ngày tháng như vậy Lão trộn bèn đứng dậy Muốn sử dụng nhãn thần Để tìm vị trí tâm trận Từ vị trí đó có thể đánh ra ngoài Để hóa giải trận pháp Tuy nhiên trùng quanh không có lấy một điểm nào bất thường Cho nên sau một hồi tìm kiếm, Lão chuột đành buông xuôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão điền đầm bầm. Minh Tâm, Tôi già rồi không đủ sức để đấu với chúng nó. Hy vọng là cầu bình an vô sự tới đây cứu tôi ra ngoài. Thầy Tống hỏi, Người tên Minh Tâm kia có phải thầy vạn, Đệ tử từ Thất Sơn không thấy? Là hắn đấy. Nghe nói thầy ấy mới gia nhập vào Thất Sơn không lâu có phải không? Lão chuột đáp, Đúng là như vậy Tuy nhiên nhà ngươi đừng có coi thường khả năng của thầy vạn này Cậu ấy tuy mới gia nhập môn phái chưa lâu Nhưng sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể cậu rất lớn Có thể những người tu đạo cả đời Cũng không có sức mạnh bằng cậu ấy Cơ thể của cậu ấy mang chân thần Không giống như người bình thường từ tin cậu ấy rất nhanh cứu được chúng ta Tôi cũng mong một lần được diễn kiến thầy vạn tài giỏi ấy Phía bên cổ minh tâm Sau khi bước vào trong ngôi nhà cũng lập tức bị thứ gì đó lôi tuột xuống sông Cậu lập tức đưa tay bắt ấn đập chú Đáng tiếc thứ quỷ quái kia lại lôi cậu xuống dưới Cơ thể của cậu rất nhanh bị nó lôi xuống nước Khiến cậu không thể nào mở miệng đập chú ngữ được Bình tâm thầm nhủ Thôi chết, đúng là khinh địch quá Hắn ta biết dùng chú ngữ nên cố ý bày trận lôi ta xuống nước Từ khắc ngăn chặn được tất cả chú ngữ Nếu như không thể dùng chú để đấu Dưới nước cũng không dùng được phù Thì ta phải làm sao Chẳng lẽ bản thân của ta lại bỏ mạng tại đây Cậu cố gắng ngồi lên mặt nước để lấy không khí Nhưng cái bàn tay kia vẫn cứ nắm chặt cổ chân của cậu lôi xuống bùn Trong lúc cấp bách Mình tầm thuận theo nó lặn sâu xuống biển dưới Cậu mở mắt chừng chừng tìm kiếm xem cả nào túm lấy chân của mình Quả nhiên cậu rất nhanh thêm một cánh tay đen thui. Đang nắm lấy cổ chân của mình Liếc theo cánh tay thì phát hiện ra Cây đầu đen thủi lùi Đang hoặc miệng ra nhăn nhở Minh tâm dùng toàn bộ pháp lực Đưa bàn tay của mình tới gần đầu Con quỷ nước Trong đầu của cậu tự dưng hiện lên Hình ảnh của chữ vạn màu xanh Quả nhiên chữ vạn đã xuất hiện từ ánh sáng trên bàn tay Của Minh tâm Khiến con quỷ nước bị trói mất Nó vội thả tay đang bám lấy chân Của Minh tâm ra rồi đưa cánh tay che lại khuôn mặt của mình. cả cơ thể của nó co rúm lại. tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay tức thì. mình tầm dùng hết sức ngoan lên bờ hít thở không khí. tiếng con quỷ hay nhanh lạnh hét lên. nhanh lên bờ dưới sông có ngải độc. mình tầm lập tức bơi vào bờ. cầu chèo lên được trên thì quên lại. Thì dòng sông đang chuyển màu đen xì. mặt nước cũng tự nhiên sôi lên. Rồi bề mặt loang như là dầu hòa Mình tầm lập tức đưa ngón tay của mình đi không chung Vẽ một đạo bùa rồi đọc mật chú Lá bùa huyền ảo dưới súng mặt nước Từ vị trí lá bùa rơi đột nhiên xuất hiện một giọt máu đỏ Nó từ từ loang ra rồi lấn chiếm hết màu đen ban nãy Quỷ hai nanh được một phen thất kinh Người rốt cuộc là cái giống gì Người không phải là người có phải không Mình Tâm điền táp Ta là người bằng xương bằng thịt. Người nhìn thấy lão trột đâu không? Quỷ hai nành liền đáp. Ta không thấy đâu cả. thế nhưng hắn bị nhút vào trận pháp. Mình tầm đi vào trong nhà tín lại kiểm tra cơ thể của người đàn ông ban nãy. Thật may là ông ta vẫn còn thở. Thế nhưng do bị chúng ta nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Mình tầm đỡ ông ta lên giường nằm rồi bắt đầu quan sát khắp căn nhà. Bên ngoài tài xế và hành khách thúc giục Minh Tâm đành để cho họ tiếp tục lên đường Bản thân của mình ở lại để cứu lão trột Con quỷ hai nành lượn đờ trước mặt của Minh Tâm nó nói Công nhận sức của người châu bỏ thật Nếu gặp phải người khác chắc bị dìm chết dưới sông Thủ đoàn của kẻ này cũng quá là thâm độc Nó dùng con quỷ nước để làm ngại giết người Trường hợp ngươi thoát khỏi đáy sông Con quỷ nước lại thành ngại độc giết chết ngươi rồi Bạn nãy ngươi làm cho ta sợ hít hồn Xem ra tiền khốn kia quyết ép ngươi vào trụ chết Ngươi đừng có nói nữa Mau đi tìm kiếm tâm trận giúp ta Lão chuột không biết bây giờ thế nào chứ Cả hai thay nhau kiểm tra khắp trong và ngoài nhà Tìm cách hóa giải trận Thế nhưng lạ thay tìm mãi không thấy tâm trận ở đâu bí quá cậu dùng bùa chú truyền tin cho sư phụ Thầy Minh Thông đang đàm đạo với mấy người bạn ở các giáo phái về bản đồ ra. thì trước mặt đột nhiên hiện lên một đống lửa. Lửa bụng lên quá nhanh khiến trọm dâu của thầy vạn không may bị xém đi một khúc. Thầy liền tức giận rồi quát. Minh Tâm, người định thùi chết sư phụ có phải không? Tuy nhiên cầu mắng còn chưa dứt thì không cảnh bên sông kia lại hiện lên trước mắt của thầy Minh Thâm. Ông đưa tay về về mấy cầm dâu bị cháy của mình rồi hào hứng. Ê, cây trò này vui nha. Lâu lắm sư phụ mới gặp trần pháp ảo diệu như vậy. Xem ra hôm nay đổ để lại cho sư phụ mở mang tầm mắt. Đoạn ông đứng phát dậy, tay ngắt một cành cây đưa ra phía trước, vẽ vẽ mấy chữ nên không chung. Mấy người bạn kia nhìn thấy Minh Thông không khỏi thán phục. Miệng thầy đọc mật chú, tay thầy vẽ liên tục. Mình tầm nhận đừng chỉ dẫn của sư phụ Thì mừng vô cùng Cậu lập tức ngắt một cành cây Rồi học theo sư phụ vừa đọc mật chú vừa vẽ Quỷ hai nanh đứng hồi lâu rồi ngạc nhiên Ê Người học cái này ở đâu mà nhanh vậy Sư phụ ta mới chỉ Quỷ hai nanh ngơ ngác nhìn chung quanh Đâu cơ Sư phụ của người đang ở chỗ nào Tại sao ta lại không thấy ông ấy Mình tầm liền đáp Sư phụ ta đang trên thất sơn. Làm sao ngươi có thể nhìn được? Quẻ hai nanh bền đáp. Ta không nhìn thấy được thì tại sao ngươi có thể nhìn thấy? Không lẽ người luyện được thiên lý nhãn rồi sao? Mình tầm phỉ cười. Thiên lý nhãn là cái gì ta cũng còn không biết. Tuy nhiên thất sơn của chúng ta có thuật chuyển âm. Chỉ cần ta với sư phụ kết nối tâm linh với nhau là có thể trò chuyện được với nhau. Không cần thiết vì gặp mặt. Ồ... Oh. Người dạy ta được không Được Nếu như người muốn học Tuy nhiên bây giờ người mau tránh qua một bên Để ta vào trận pháp Trận pháp này không mở từ ngoài Mà phải vào trong mới mở được Sư phụ mới nói trận này buộc phải Có bốn người chủ bốn hướng đông tiền nằm bắc Rồi phá từ trong ra ngoài Có thể lát nữa ta cần người giúp đỡ Quỷ hai nành lo lắng Người nói cần bốn người Mà chúng ta chỉ có ba Làm sao mà giải yên tâm, khuyết phần nào ta dùng người giấy thay thế là được. Quỷ hay nhanh nghe Minh Tâm nói như vậy thì càng yên tâm. là đứng sang một bên chờ đợi Minh Tâm và nó cùng chui vào trận pháp. Quả nhiên theo hướng dẫn của thầy Minh Thông, rất nhanh cả Minh Tâm và Quỷ Hay Nanh đều bị hút vào trong trận pháp. Lão chọn thấy không gian xung quanh của mình tự nhiên bị biến đổi, thì lập tức đứng dậy chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Lão rút trong túi của mình ra một thanh kiếm gỗ đào Để kẻ thù tới lập tức xuất chiêu Thầy Tống cũng lập tức phòng thủ Tuy nhiên cả hai bị bất ngờ Bởi người đến là Minh Tâm và Quỷ hay Nanh Minh Tâm thấy lão trộn thì vui vẻ hỏi Ông không sao chứ Lão trộn có vẻ không vui hỏi Sao các người là bị bắt hít vào đây Minh Tâm liền đáp Tại chui vào đây là để giải trận đấy Ồ trận này phá từ trong ra Sư phụ mới chỉ điểm cho tôi biết Lão chuột mừng rỡ, Thật là may Vậy ngươi phá trận đi Trước tiên cần xác định Bốn hướng đồng tiền nam bắc Rồi đốt đèn cây lên mới được Tôi vừa bị quỷ nước lôi xuống sông Nên ướt hết Ông còn đúng không Lão chuột bỏ túi ra đưa đổ cho minh tâm Của cậu đây Làm nhanh lên một chút Chúng ta không còn nhiều thời gian Minh Tâm rất nhanh xác định được tâm trận Rồi bắt đầu cùng ba người còn lại mở trận Lần đầu hợp tác cả bốn đã phá vỡ được trận pháp đầu tiên trong cùng Thầy Tống sau khi phối hợp mở trận Thì bị ép cho linh hồn xích tiêu tan Minh Tâm liền dùng chữ vạn tiếp sức cho hắn Rồi cho hắn ngồi nghỉ ngơi một lát Chuẩn bị vào trận tiếp theo Lão trộn lầm bầm chửi rủa. Mẹ kiếp bọn khốn Ông mà thoát được ra Ông bóp chết chúng mày Nhân tiện lúc nghỉ ngơi Minh Tâm hỏi Thầy Tống chuyện về người mẹ Làm y tá ở bệnh viện phụ sản khi xưa Thầy Tống liền đem mọi chuyện mình biết Kể ra một lượt cho lão trột cùng Minh Tâm biết Minh Tâm liền phân vân Lạ thật Hai đứa bé đứng sinh ra cùng nhau ở bệnh viện Tại sao cô Vi kia lại bế cả thằng Hoàng Lẫn con trai của mình đi Mẹ cậu khi ấy tại sao lại đồng ý cho cô ta bế cả ngay đứa bé rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng làm như vậy là nguy hiểm cho đứa trẻ. Sa cô vì lúc chạy trốn, còn cố tình kéo thêm đứa bé khác vào cuộc trốn chạy để nguy hiểm đó. Thầy Tống liền nhú mày. Chẳng có lẽ thằng Hoàng cũng là con của họ. Mình tầm đáp. Chuyện này có lẽ gặp mẹ con của thầy Tống đây. Hỏi ra mới xác định được. để ra khỏi trận pháp này. Thì chúng ta tính tiếp Một lúc sau quả nhân Minh Tâm đã mở được trận pháp Nhưng linh hồn của Thầy Tống bị yếu đi trông thấy Lá trộn sợ hắn không gượng được nữa Cho nên dùng pháp bào tạm thời thu giữ linh hồn của Thầy Tống vào bên trong Cả hai tiếp tục lên đường tìm ông Kim Minh Tâm đánh giá kẻ mở trận pháp này rõ rằng muốn dồn họ vào chỗ chết Vậy thì ông Kim chắc chắn gặp nguy hiểm Bọn chúng không thể để cho ông Kim sống sót. Tự nhiên suy nghĩ thẳng hoàng không phải là con của ông Kim lại hiện lên trong đầu của Minh Tâm. Bởi nếu như là con ruột, nó không thể nào ra tay tàn độc với cha mẹ và anh trai như vậy. Cần nôn nóng tìm cứu ông Kim trở về, rồi sẽ đi gặp mẹ của thầy Tống để xác minh sự thật, lý giải cho mọi chuyện. Xe đỏ không có, họ bắt buộc phải đi bộ. Thật may có một chiếc xe lam chạy ngang, Cho nên Minh Tâm xin đi nhà Người chạy xe lam vừa ngay lại là người quen Hắn nhìn Minh Tâm và lão trột thì mừng rỡ Như gặp được Bồ Tát Minh Tâm hỏi thăm Cậu mới mua xe hả? Chiếc xe này tốt đấy Út liền gãy đầu đáp Chả dấu gì thầy Nhờ các thầy giúp đỡ mà gia đình tôi mới tránh được tai họa May anh em chúng tôi bàn bạc quyết định đổi nghề làm ăn lương thiện cả rồi Lão chuột gật đầu, tốt lắm Nếu mấy người mà không đổi nghề E vài tháng nữa tang nối tang chứ chẳng đùa Chẳng hay là các thầy đang đi đâu Hôm nay tôi nguyện ý đưa các thầy đi miễn phí Mình tầm lập tức đưa tay lên bấm bấm xác định vị trí cần tới Chú út liền ngạc nhiên Ở chỗ ấy chẳng phải về tận nhà của con bé duyên? Mình tầm nhíu mày Phải phiền cậu đi nhanh nhất có thể để chúng tôi về đó Nhất định trước đêm nay chúng tôi phải tìm thêm người Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rồi theo hướng tà bò mà đi tới Minh Tâm cũng tiện thể dùng truyền âm nhờ sư phụ giúp đỡ Vì lo bản thân mình tới được tà bò sẽ chậm trễ thời gian cứu ông Kim thể Minh Thông nhận được tin thì xuống núi gấp Bởi tính khoảng cách thì hiện tại Ông ta đi tới gần đó hơn so với Minh Tâm Nửa đêm thì Minh Tâm cũng tới được tà bò tuy nhiên lúc thầy trò gặp nhau thì thất vọng bởi không thấy tung tích của ông Kim thầy Minh Thông đưa cho Minh Tâm một người giấy rồi khẳng định còn bị hình nhân này lừa rồi Minh Tâm siết chặt hình nhân trong tay tự nhiên cảm giác lồng ngực của mình đau đến khó tả thầy Minh Thông lập tức nhắc nhở đừng quá kích động cội trùng trong cơ thể con lại bắt đầu hoạt động trở lại rồi Mình tầm ngồi xuống cố gắng chấn tính lại bản thân Quỷ hai nanh lần đầu tiên nhìn cổ trùng thì vô cùng kinh ngạc Nó lượn qua lượn lại xem xét tình hình Bản thân của nó sống hàng ngàn năm Mà lần đầu thấy cơ thể người ta Là có nhiều cổ trùng độc đến vậy Từ lúc được lão thâm đưa ra khỏi bình ngọc Đã đôi lần nó được nghe từ miệng của lão thâm nhắc đến cổ trùng Hiện tại nó cũng được chứng kiến tận mắt cái gì gọi là cổ trùng Nó hỏi lão trột Cậu ấy không sao chứ Cô trùng đó sao lại trong người Có cách nào giải được không? Sẽ không sao đâu Cậu ấy bị người ta hạ cổ cũng đã lâu Người yên tâm đi Một lúc nữa cậu ấy sẽ áp chế được cổ Thế nhưng tạm thời chúng ta chưa thể tìm được ông Kim Hay là chưa ra đi tìm có được không? Sẽ trúng kế của bọn lão thâm thôi Nếu bây giờ cậu ấy không có người bảo vệ Sợ sẽ ra chuyện không hay Ý của ngươi sợ bọn chúng chưa ra để đánh Vậy thì càng nguy hiểm Còn ông cụi trùng nữa Hiện tại ông ấy nắm giữ bản đồ liệu có an toàn không Thầy Minh thông đáp Ông cụi trùng thì mấy người yên tâm Hiện tại bọn chúng không tìm được đâu Một lúc sau cơ thể của Minh Tâm bắt đầu có chuyển biến tốt Da rẻ của cậu bắt đầu bớt đỏ Khuôn mặt bắt đầu hồng hào trở lại Cậu đứng dậy dặn dò sư phụ chú ý tới đại gia đình các bạm trợn. Bởi theo suy đoán của cậu thì rất có thể bọn chúng sẽ quay trở lại gia đình họ. Bởi rất có thể kho báu đang nằm trên mảnh đất, gia đình của các bạm trợn đang sinh sống. Thầy mình Thông liền ngạc nhiên. Sao còn nghĩ là kho báu ở đó? Quỷ hai nhanh nói trước bình ngầm đừng lấy ra từ mảnh đất ấy. Chắc chắn kho báu sẽ nằm ở quanh đó. Chỉ có điều bản đồ chưa có. Nên chúng ta khó tìm thấy cửa vào mà thôi Theo sách cổ thầy mới đọc Thì có thể kho báu sẽ được xây dựng âm dưới đất khoảng 2 mét Sau này phù sao bù đắp lên nữa Sẽ có thể kho báu hiện tại Đã bị vùi sâu dưới hàng chục mét chứ không kém Con không quan tâm tới kho báu có thật hay không Cái chính là con không muốn kẻ xấu nhắm tới kho báu Rồi gây hại cho những người vô tội Thầy hiểu ý của con Việc này thì sẽ báo lên chính quyền cho người tìm kiếm kho báu. Nếu như mà kho báu tồn tại thật. Thì nó là tài sản của nhà nước. Để chính quyền tìm kiếm nó sẽ hợp lý hơn. Tránh cho kẻ xấu lợi dụng trục lợi. Làm hại tới người dân vô tội. Cần Mau đi tìm ông Kim. Việc ở đây giao lại cho ta giải quyết. Ngoài ra ta có thêm chút manh mối vì miếng ngọc đó rồi. Nó sẽ là chìa khóa mở ra kho báu. Nhưng theo sách cổ thì viên ngọc hoàn lưu ly đó cần nhốm máu mới có thể khởi động được tà khí. Thế phù thủy dùng ngọc oán lưu ly này. Đóng trận pháp bằng nước mắt. Nên ngọc sẽ màu xanh. Tuy nhiên khi mà mở ra buộc phải tắm máu. Thì mới có thể mở được trận pháp. Mình tầm kinh ngạc. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Tắm máu. Thế chẳng phải là nó sẽ mang tà khí. Một khi tà khí bùng phát. Thì chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Đó là truyền thuyết. Còn thực hư chúng ta không rõ Chuyện này chúng ta bàn sau Quan trọng là chúng ta cần cứu người Và tìm ra ngọc hoán lưu ly Để ngăn kẻ xấu tiếp tục giết người Quỷ hai nanh đột ngột hết lên Dường như nó vô cùng đau đớn Mình tầm phải dùng pháp lực Để chân ăn định hồn cho nó Nó liền thốt lên Bản cuộn chúa nhớ ra rồi Tên phù thủy ác ôn đó Nó nói là dùng máu để nhuộm ngọc Ngoài ra Ngọc Hoán lưu ly Còn một bước cuối cùng nữa Để phát huy toàn bộ linh lực Là dùng bào thai của Ngọc Chủ mới mở được Lão trộn liền trao mày Chuyện gì đây Dùng bào thai của Ngọc Chủ nó như vậy thì người mở trần Phần là nữ và đang mang thai Chuyện này Mình tâm liền nhú mày Liệu có phải là Sơn Trà không Có phải cô ta đang mang thai Chẳng lẽ thằng Hoàng dùng cái thai của Sơn Trà Không phải nó là người bảo vệ Sơn Trà sao? Nó có thể nhẫn tâm giết hại cả cha mẹ anh em Thì một bò thai liệu nó có tha không hả? Mình tâm lập tức hỏi thầy Tống Chuyện về Sơn Trà cậu biết bao nhiêu Thì nói bấy nhiêu cho tôi Tình hình cấp bách có lẽ tìm thấy Sơn Trà Sẽ tìm được ông Kim Nói rồi chúng ta theo người giấy tới đây Thì kẻ này cực kỳ khôn khéo Bây giờ chúng ta tìm ngược từ Sơn Trà Có lẽ còn có hy vọng Có điều không biết có kịp thời cứu ông Kim hay không Thầy Tống liền đáp Mọi người về nhà tôi đi Tại nhà tôi còn lưu lại một số món đồ của Xuân trà Lúc trước vì để giải ngày cho cô ấy Nên tôi để cô ấy sống trong nhà mình một thời gian Còn chuyện ông Kim thì tôi nghĩ là còn hy vọng Vì nếu giết chết ông ta Thì chúng không dùng hình nhân lừa mọi người Mục đích của nó muốn đưa mọi người đi khỏi thành phố để tránh cản trở chúng. Mặt khác lập trận trên đường làm hại mọi người. Đoàn người lập tức trở về thành phố ngay khi đó. Về đến nơi minh tâm theo hướng dẫn của thầy Tống đã mở được cửa vào nhà. Ngôi nhà từ ngày xảy ra cái chết của thầy Tống vẫn luôn được khóa kín. Bởi mẹ của thầy Tống đã đưa di ảnh về bên nhà mình để tiện bể trăm năm hương khói. Sau khi vào căn buồng bí mật Mình tầm rất nhanh tìm được Một số món đồ sơn trà để lại Giờ vào nó cầu lập trận Tìm Xuân trà Lão trộn lo lắng bọn họ sẽ bị lừa Bởi vì sơn trà thực ra Đang dùng dương số của người khác Cây ngài thực sự vẫn còn Trên thất sơn Thầy tống liền đáp Mọi người yên tâm Đây là đồ của sơn trà Trên ấy còn có tóc của cô ấy Vốn dĩ tôi muốn dùng tóc này để làm việc khác Tuy nhiên giờ nó có tác dụng rồi Nếu mọi người tìm cuối bằng vật ngoài thân Thì có thể nhầm lẫn Nhưng nếu dùng tóc thì chuẩn xác Mà kể cô ấy dùng dương số của ai Tóc màu trên người cô ấy chắc chắn sẽ tìm được cô ấy Quả nhiên rất nhanh họ xác định được vị trí của sơn trà Thật trùng hợp nơi ấy lại chính là trụ sở doanh nghiệp của Hoàng cả đoàn người kéo nhau tích trụ sở công ty cổ hoàng vốn dĩ không ai dám nghĩ hoàng lại để sơn trà ở đây mình tầm suy đoán sơn trà sau khi rời khỏi nhà của thầy tống đều ở chỗ này ngôi biệt thự bị cháy kia thực chất là do hoàng cố ý dùng để đánh lạc hướng mọi người lão chuột bấy giờ tức giận mắng vậy là thằng nhóc đó lúc thì dùng độc lúc lại dùng phóng hỏa thiếu chút nữa thiếu chết chúng ta Ngay cái đêm chúng ta bị nó hãm hại Nó đã tới biệt thự rồi lại chạy về nhà giả ma giả quỷ Khiến ông Kim suýt mất mạng Thằng nhóc này quả nhiên đầu óc nhạy bén Có điều ông cụi trùng lại khẳng định nó về nhà từ sớm Chuyện này lý giải thế nào đây? Mình tầm đáp Nó biết dùng độc thì dĩ nhiên thúc mê với nó không có gì khó khăn Nó có thể về nhà để mọi người làm chứng Sau đó rời đi gây án rồi trở về nhà làm loạn Họng có bằng chứng ngoại phạm Thủ đoàn của thằng Hoàng này Có vẻ giống với một kẻ sát nhân Mà tôi từng biết Hắn biết lợi dụng đồng hồ để đánh lạc hướng mọi người Bằng cách chỉnh giờ Theo ý muốn Công ty của thằng Hoàng bây giờ Đang trong giờ làm việc Mình tầm muốn vào kiểm tra cũng không được Bởi sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngay Giá như bây giờ Có ông cụi trùng ở đây Thì bọn họ dễ dàng đi vào được Mình tầm nhằn nhó Biết vậy chúng ta đừng để ông cụi trùng rời khỏi thành phố thì tốt biết mấy. Mấy thầy tìm tôi sao? Mình tầm giật mình quay lại, kinh ngạc khi thấy ông cụi trùng đứng đó từ bao giờ. Cậu liền ngạc nhiên, không phải là ông đã chuyển đó tính sau, để tôi dẫn mọi người vào trong. Ông cụi trùng thích công ty thì không ai dám ngăn cản, nên mọi người thành công đi vào bên trong. Mình tầm rất nhanh xác định vị trí cụ thể của căn phòng. Ông của chủng cũng không dám ngờ đứa cháu trai hít mực yêu thương lại gây ra cái chuyện tệ đỉnh như vậy. Cánh cửa căn phòng được mở ra, mọi người đều bàng hoàng bởi quả nhiên sơn trà ở bên trong ấy thật. Ngoài sân trà còn có thêm ông Kim. Tuy nhiên ông Kim bị trói treo lơ lửng giữa căn phòng. Trên người ông lấm tấm những lằn máu. Thật may là ông Kim còn mạch đập nhưng rất yếu. Sơn trà thấy mọi người xuất hiện ở đây thì cười rộ lên. Mình tầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của sơn trà, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy dường như đắp bị khống chế nên chỉ biết cười ngây ngốc như một kẻ điên. Mọi người hỏi sơn trà cái gì cô cũng không biết mà chỉ cười. Mình tầm lập tức đưa cả hai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tại đó họ cũng nhanh chóng xác định được sơn trà đúng là đang mang thai. Vậy là suy đoán của Minh Tâm là chính xác. Có điều họ không biết Hoàng đang ở đâu và không có cách nào tìm được vị trí của Hoàng. Lão trột nhấp nhổm không yên. Tự nhiên lão cứ có dự cảm chẳng lành bởi sự việc cứu được ông Kim và Sơn Trà quá thuận lợi. Minh Tâm ghé sát tài của lão trột. Chúng ta biết Sơn Trà là át chủ bài. Thằng Hoàng kiều gì cũng quay về đưa Sơn Trà đi. Vậy chứ bằng tương kế tiểu kế để bắt nó lại. Sao không dùng tấm bản đồ kia làm mồi nhử để bắt nó? Hiện tại nó cần bản đồ trước rồi mới đón sơn trà đi. Nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Tại sao Hoàng lại dễ dàng để chúng ta tìm ra như vậy? Mình tầm cũng đồng tình với suy nghĩ của lão trột bởi cầu nghĩ lão thâm kia rất tài giỏi. Có thể tạo trận pháp nhốt cả lão trột thì không lý gì khơi khơi để mà sơn trà cho bọn họ tìm thấy dễ dàng như vậy. Chỉ ít căn phòng của bọn họ nhốt sơn trà vào ông Kim, không phải lập trận pháp ngăn cản, hoặc ít nhất cũng phải giống họ kỹ hơn một chút, hoặc là một cây bẫy chết người giống như căn biệt thự sơn trà từng ở mới đúng. Không lẽ hai người này thực sự đang hết giá trị lợi dụng cho nên bị bỏ đi. Lão trộn bước đến bên sơn trà cho cô ta uống một viên hoàn cho ông tự làm. Sơn trà vô thức bỏ viên hoàn vào miệng rồi nhanh ngấu nghiến. Minh tâm liền ngăn lại Ông cho cô ấy ăn cái gì vậy Chẳng phải cô ấy đang mang thai Ngồi nhớ xảy ra chuyện gì thì sao Mình tâm còn chưa nói dứt lời Thì Sơn Trà đã hát miệng trận mắt Biểu hiện là vô cùng đau đớn Ông của trùng bấy giờ cuốn cả lên Trời đất ơi Nó làm sao thế này Lão trột liền đáp Cô ta không sao Chẳng qua cô ta chúng ngài cần phải giải tôi mới cho cô ấy uống thuốc để định thần lại, đợi cô ấy kháng hơn sẽ tiến hành giải ngày. thầy tống liền nhắc nhở ngài cô ấy chúng không bình thường chút nào. trước đây tôi từng giúp cô ấy giải ngày, tuy nhiên có thể do năng lực của tôi có hạn, cho nên ngài không được giải, mà cô ấy còn bị ngài quật khiến cho thân tàn mà giải. nếu không phải tôi dồn hết pháp luật giúp cô ấy khống chế và định thần lại. Thì chỉ e là cô ấy không sống nổi cho đến hôm nay. Lão trột liền lắc đầu. Thầy Tống này, tôi cũng nghe thiên hạ đồn thổi danh tiếng của thầy đã lâu. Nhưng hôm nay tôi mới biết được rằng, Thầy là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp. Sơn chào vốn dĩ đã chết từ lâu. sở dĩ cô ta sống được là vì đang mượn dương khí của người khác. Chính xác hơn là đã có người giúp cô ấy cướp đoạt dương khí của người khác để sống tiếp. Tuy rằng thân xác vẫn là của sơn trà, nhưng dương khí này không phải là của cô ta. Nếu có tấn công trực tiếp vào cơ thể này, cũng không hề tổn hại được tư số mạng. Kẻ muốn giết chết sơn trà này phải ra tay với cây ngải kia mới được. Hiện tại cây ngải đang được Thầy Minh Thông bảo quản kỹ. Mọi người an tâm rằng cô ấy tuyệt đối không chết vì ngải được đâu. Hiện tại bấm mạnh cho cô ấy còn không được, hướng hồ là giam ba cái cơn hành hạ thể xác. Thầy Tống lập tức hiểu ý của đảo trột Cậu ta kể lại từng tận câu chuyện Về chuột ngài cho thầy Tống nghe Sau đó thầy Tống nghi ngờ hỏi Theo mọi người Câu chuyện cụ cô ấy có bao nhiêu phần trăm Là sự thật Mình tâm liền đáp Mà kể nó là thật hay giả Hiện tại cô ấy đang nằm trong tay của chúng ta Cho nên rất nhanh Có thể biết được mọi chuyện Một lúc sau sân Trà Không còn điên giải ngây ngô như trước Cô ta ngừng hắc hỏi mọi người Đây là đâu? Mấy người là ai? Lão trộn tiến lại gần sơn trà Cô ta nhìn khuôn mặt của lão trột Nhưng lại không hề hoảng sợ Lão trột thầm đánh giá Người phụ nữ này quả nhiên không sợ trời, không sợ đất minh tâm tiến lại gần rồi hỏi Cô sơn trà, à không Phải gọi là bé duyên mới đúng chứ Cô thấy trong người thế nào rồi? sân chàng nghe Minh Tâm nhắc đến cái tên bé duyên thì lầm tức mất bình tĩnh, ánh mắt cô ta dường như muốn lảng tránh. Minh Tâm cũng không ngần ngại lên tiếng. thực ra chúng tôi đã biết tên thật của cô là bé duyên, cơ còn một người mẹ tên là nho. hiện tại phần mộ của cô và mẹ cô được chôn cất tại tà bò. tuy nhiên dưới phần mộ của cô lại là thi thể của người phụ nữ khác. tôi thật muốn nghe chính miệng cô kể lại câu chuyện ly kỳ này. Sơn Trà nghe đến đó thì bật cười Các người tính kể chuyện cười cho tôi nghe Tôi không biết bé Duyên là ai Cô Nho là ai Minh Tâm bình tĩnh đáp Vậy thì cô khẳng định mình không phải bé Duyên Tôi là Sơn Trà thế không quen biết ai tên bé Duyên nào cả Minh Tâm liền nhắc lão trột Cô ta không phải bé Duyên Vậy bây giờ cây ngài không còn tác dụng gì với chúng ta Tôi sẽ lập tức báo tin cho sư phụ xử lý cây ngải Lão trộn liền gật đầu Được rồi Vậy đốt cây ngải đó đi Dù sao thì chúng ta cũng tìm được nó mấy tháng nay Cũng chẳng có lợi ích gì cả Dường như chiều đánh tâm lý này có tác dụng với sơn trà Khuôn mặt cô ta có cứng lại đôi chút Nhưng ánh mắt vẫn khá kiên định Mình tầm trước mặt sơn trà liền dùng mật chú vào buổi truyền âm Tần mắt Sơn Trà chứng kiến cây bùa bổng cháy Và bay lên lửng trên không trung Thì ánh mắt mới dần dần tối lại Một lúc sau cơ thể của Sơn Trà đột nhiên lạnh thấu xương Cô ta run rẩy như thể bị ngâm nước lạnh Làn da cũng tái nhợt Để môi tím bầm lại Sơn Trà liên tục kêu cứu nhưng không ai để ý Cô ta sau cùng không thể chịu đựng được sự dày vò mới nói Sửng lại Các người dừng tay tôi nói các người muốn biết gì cứ hỏi tôi sẽ nói dừng tay lại đừng có hại cái thai trong bụng của tôi mình tầm bẹn hỏi vậy cô nói xem cô và bé duyên quan hệ thế nào xuân trà gật đầu đáp tôi tôi chính là bé duyên trước đây cô từng được gả tới thành phố làm vợ người giàu có tại sao lại biến thành xuân trà xuân trà chậm rãi kể lại Mẹ tôi nợ nần nên bán tôi cho một người đàn ông để trả nợ Ông ấy rất chiều chuộng tôi Nhưng cha mẹ chồng lại coi tôi không bằng súc vật Sau khi họ mất Thì tôi được thừa kế tài sản của nhà họ Tuy nhiên do tôi hận đời nên ăn chơi xa đoạ Khiến tài sản tiêu tan nợ nần chồng chất Sau cùng tôi về quê với mẹ Nhưng chủ nợ dí quá khiến tôi nghĩ quẩn Mới tìm ra con đường này Minh Tâm nghe câu chuyện của Sơn Trà Thì liền lắc đầu Chuyện tên đức này cô còn không có thành thật sao Sơn Trà đưa ánh mắt của mình nhìn về Minh Tâm Rồi khẳng định Những lời tôi nói hoàn toàn đều là sự thật Minh Tâm đáp Có nhiều người nói dối thành quen miệng Và khi họ nói dối quá nhiều Không phân biệt được đâu là thật Đâu là giả nữa thì phải Sơn Trà một mực khẳng định Tôi không nói dối Mình tâm đáp Người đàn ông đã cưới cô về làm vợ hai vợ hai đại Là người tôi quen biết Trước khi tìm được về quê của cô Tôi cũng tới gia đình ông ấy để xác minh mọi chuyện Tại đó tôi còn phát hiện ra một sự thật rất kinh ngạc về bé Duyên Cô đã xuống tay với chính người chồng của mình để chiếm đi gia sản Không những vậy cô còn cho châu bò dày xéo phần mộ của cha mẹ chồng Rồi đưa phần mộ của ông Kỳ đi chỗ khác Sơn trà tròn mắt nhìn Minh Tâm Để vẻ ngạc nhiên Không đúng Các người đừng cấp lửa bỏ tay người Ông ta là phát bệnh mà chết Chuyện ấy không liên quan gì đến tôi Minh Tâm liền nói tiếp Tôi biết chính xác mọi chuyện xảy ra lúc đó Chính cô là hung thủ hại chết ông Kỳ Bởi lúc ông ấy phát bệnh Nếu uống thuốc sẽ không sao Cô nhân cơ hội đó Đã cho hộp thuốc của ông ấy vào gầm giường Mới khiến chồng ấy chết đi Phòng hóa trong Bản thân tôi bị nhốt ở căn phòng bên cạnh. Chuyện này sợ cảnh sát cũng đã kết luận rồi. Mình tầm liền đáp. Quả đúng là cửa khóa trong. Đây là lý do cô cố ý khóa trái cửa để đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Có một lối đi thông từ phòng cô sang phòng ông kỹ. Lối đi đường che chắn không ai phát hiện. Cô đã khéo léo lợi dụng lối thất hiểm đó để tạo cho mình một bằng chứng hoại phạm. Bây giờ thì không chỉ Sơn Trà kinh ngạc, mà ngay cả những người có mặt trong phòng đều không khỏi ngạc nhiên trước sự thật mà Minh Tâm vừa nói. Sơn Trà không phản bắc mà lặng im quay người qua một bên để tránh ánh mắt của Minh Tâm. Điều đó có nghĩa những lời của Minh Tâm nói đều là sự thật. Lão trồn ghé tay của Minh Tâm hỏi thầm, Cậu đã phát hiện ra lối đi bí mật đó từ khi nào? Mà chuyện cô ta giết người tinh vi như vậy sao cậu biết? Mình tầm khẽ đáp Tôi suy đoán đó Vì từ lúc ông cụi trùng kể về cây chết của cha mẹ Mạnh Thì tôi cứ linh cảm chuyện này bất thường Không hiểu sao trong đầu của tôi cứ nghĩ đến cái chết của họ Có liên quan đến ông Kỳ Rồi đột nhiên đi gặp sơn Trà Nhưng hình ảnh đó lại thoát ẩn thoát thiện tự như tôi đã chứng kiến tận mắt của mình vậy Tôi không chắc sự thật đó có đúng vậy không Nhưng vẫn hỏi để xác định Thì thu được kết quả như ông thấy Lão chuẩn trầm ngâm một hồi Trong đầu của ông bỗng dưng lóe lên một tia sáng Ông vỗ mạnh vai cổ minh tâm rồi đáp Xem ra chân thần của cậu phát huy tác dụng thật Tự tin chắc một ngày không xa nữa Cậu sẽ giống như mấy cao nhân đắc đạo Ngồi một nơi mà biết chuyện của thiên hạ Khả năng này gọi là thần bói đấy Chúc mừng cậu Quỷ hai nanh bấy giờ nói chen Quả thần cậu càng lúc càng làm tuyệt thế hứng thú Nếu như cậu có thể phát huy được khả năng thần bói Thì không chuyện gì làm khó được cậu Hay là cậu thử cho tôi hiện chân hồn Rồi bói cho tôi một quẻ xem Tương lai tôi có thể thành thần được không Mình tầm lượm nó một cái rồi quay vào trong phòng Đưa cho Sơn Trà xem mình mặt sợi dây chuyển ngọc hoán lưu ly Cậu biết cái vật này không Sơn Trà lướt mắt một cái rồi lắc đầu Không biết Mình tầm lại đưa cho Sơn Trà xem bản đồ Vậy cái này có thể quen không Hai mắt của Sơn Trà sáng lên Cô trộm lấy mảnh giấy rồi hỏi Cái này các người lấy từ đâu Có phải là từ nhà ông Kim Mình tầm không đáp Đưa tờ giấy của hình mặt dây truyền lại cho Sơn Trà Cô cho tôi biết Cô từng thấy vật này chưa Sơn Trà cấu kình quát lại Tôi không biết Không biết là không biết Đừng có ép tôi trả lời những chuyện mà tôi không biết Sự phản kháng của Sơn Trà Khiến minh tâm trột dạ Tuy nhiên cậu nhỏ giọng hỏi Vậy người dạy cô giết người Chỉ cho cô giàn tay với Kỳ là ai Hiện tại hắn là đâu Sơn Trà đáp lại Anh nói gì tôi không hiểu gì cả Không có ai dạy tôi giết người cũng không ai ra lệnh cho tôi làm gì Tất cả mọi chuyện là do một mình tôi gây ra Các người muốn nói thế nào thì cứ làm đi. Rồi sau bây giờ tôi cũng rơi vào tay của mấy người. để mấy người xử lý. Minh Tâm đáp. Vậy tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Cô có muốn nghe không? Sơn trà bịt tay của mình lại không muốn nghe câu chuyện của Minh Tâm. Đầu óc của cô bây giờ vô cùng rối loạn. Minh Tâm đưa lại bản đồ cho Sơn Trà. Đây là bản đồ kho báu. Thứ mà các người đang tìm kiếm. Tôi biết Hoàng và cô là một cặp Nhưng đứng sau hai người còn người khác Hiện tại lão thâm đang ở đâu? Sân trà không đáp mà mắt vẫn nhắm nhìn vào hình vẽ Minh tâm lúc này hỏi Cô nghĩ dựa vào cái này có thể tìm thấy kho báu Vậy cô có biết là muốn hỏi kho báu Cần phải có chìa khóa chứ? Sân trà nhau con mắt nhìn Minh tâm Dường như đúng là cô ta không hề biết đến ngọc hoán lưu ly minh tâm liền bảo Cô đi đi Hiện tại chúng tôi còn có việc quan trọng hơn là ở đây hỏi chuyện Một người cái gì cũng không biết Sân trà liền ngạc nhiên Anh thả tôi Không bắt tôi làm mồi nhử. Mình tâm lắc đầu Không Bởi khi cô vô dụng với chúng tôi Thì cũng không có tác dụng với lão thâm Là cũng bỏ rơi cô mà thôi Sân trà liền mỉm cười Định lừa tôi sao Chiêu trò của anh chỉ lừa được con nít. Minh tầm vậy mà không giữ sơn trà lại thả cô ra. Lão trồn không hiểu bền hỏi Minh Tâm nhắc lại y chang câu nói mới nói với sơn trà ban nãy. Lão trồn tin tưởng quyết định của Minh Tâm nên không có hỏi thêm, bởi cậu làm gì cũng đều có tính toán riêng. Minh tầm cùng với lão trồn sắp xếp chúc ở cho ông Kim và ông cụ trùng xong, thì tới nhà gặp mẹ của thầy Tống cả muốn từ người phụ nữ này tìm hiểu những bí mật khi xưa được che giấu. bà mỹ ban đầu nghe hai người tới theo giới thiệu của thầy tống thể vô cùng sừng sốt. tuy nhiên sau khi mình tâm nhắc lại một số kỷ niệm riêng của ngay mẹ con, thì người phụ nữ lại bật khóc. bà khẳng định hai người đều do con trai của mình chỉ điểm. mình tâm hỏi chuyện bà mỹ về ông Kỷ cùng với vợ chồng bác sĩ là bố mẹ của mình. Bà Mỹ liền đáp Chuyện của vợ chồng bác sĩ kia Tôi không biết vì nó sẽ đã cách đây cả 50 năm Khi ấy tôi chỉ đang đi học chứ chưa đi làm Tuy nhiên nếu muốn biết chuyện của họ Cũng không phải là không có cách Tôi sẽ đưa các người tới gặp sư phụ của tôi thế làm việc cùng thời với lại bọn họ Nên chắc chắn sẽ biết được chuyện này Bà Mỹ đưa hai người tới gặp một người bác sĩ đã già Âu tử giới thiệu mình là Dr. Siêu, là bạn của vợ chồng hai người kia. Mình tâm rất nhanh hỏi thẳng vào vấn đề chính. Hai người họ là bạn của ông, chuyện của họ ông nhớ rõ chứ? Ông Siêu quả nhiên có trí nhớ siêu phàm. Ông đem mọi chuyện kể tưởng tận cho Minh Tâm nghe. Câu chuyện của ông Siêu kể cũng y chang như lời của ông cụ trùng từng nhắc. Mình Tâm liền hỏi về mặt sự di chuyền Ngọc Hoán Liêu Ly. Ông siêu lấy mắt kính đeo vào rồi chăm chú nhìn hồi lâu dường như ông có ấn tượng với món đồ đó Nhưng ông khẳng định không thấy vợ chồng của họ Mang theo Nhưng có thấy bác sĩ kỳ có một món đồ giống như vậy Lão trộn nghe đến đó thì liếc ánh mắt nhìn về Minh Tâm ra hiểu cho cậu đào sâu thêm về chuyện ông kỳ Nhưng ông siêu vốn không thân với ông kỳ Cho nên cũng không có gì để nói Minh Tâm bèn hỏi Liệu rằng cái chết của vợ chồng họ là do tự sát hay bị giết? Theo phán đoán của ông thì lúc phát hiện thi thể của họ Ông có thể đưa ra nhận xét cá nhân cho tôi biết được không? Ông Siêu liền khẳng khái đáp Thực ra mà nói thì chúng tôi nghĩ là họ bị giết hại chứ không phải tự tử Hồi đó bệnh viện cũng có ngờ lời ra tiếng vào Thế nhưng mà sau công an kết luận là tự tử Cho nên chuyện cũng dần lắng xuống Vậy ông nhìn thấy trước mặt dây chuyển kia của ông Kỳ là trước hay sau khi vợ chồng bác sĩ mất. Ông cổ siêu lắc đầu. Cái chuyện này tôi không thể nhớ nổi. Hơn nữa khi đó tôi cũng không quan tâm lắm nên chắc không giúp được mấy người. Tuy ông cổ siêu không nhớ được chuyện chính xác lúc bấy giờ là như thế nào. Thế nhưng minh tâm có thể thầm khẳng định rằng. Ông Kỳ đích thực có liên quan đến cái chết của hai vợ chồng vị bác sĩ kia. Cậu quyết định quan lại nhà ông Kỳ một chuyến Cậu muốn thông qua linh hồn của ông Kỳ để tìm hiểu sự thật Trước khi đi cậu hỏi bà Mỹ về chuyện hai đứa nhỏ Được sinh ra ở bệnh viện và bị Vi bế đi khi đó Cậu nghi ngờ hai đứa nhỏ đều là con của Mạnh Bà Vi đền đáp Cậu sai rồi Chỉ một đứa nhỏ là con của Vi mà thôi Khi ấy tôi là người chứng kiến hai đứa nhỏ ra đời Một bé trai con của người anh trai, đứa còn lại con của người em trai. Hai đứa bé tuy sinh cùng ngày cùng giờ, thế nhưng mà đứa con nhà người anh sinh trước một lúc. Khi ấy thì người mẹ còn đeo vào tay của đứa nhỏ một chiếc vòng dâu tầm, có hồ trăm bi. Cơ con giàu thứ hai cũng chuẩn bị vòng dâu tương tự, nhưng lúc cô ấy đau quá lại đánh rơi chiếc vòng xuống đất. Một hồ lý không cẩn thận đã dẫm lên, khiến cho hột trăm bi móp. Sự việc cũng là do sư ý Chứ không cố ý Thế nhưng cô hộ lý đã bị mắng Sau khi hai đứa nhỏ sinh ra Đều nằm trong phòng khám sư sinh Tôi phát hiện một người hộ lý kia Đã lén lút đổi hai chiếc vòng tay Và bằng tên đứa bé cho nhau Tôi nghĩ cô ta ghi ngận Và bị mắng vì dẫm lên vòng dâu Của cô con dâu thứ hai Cho nên cố ý làm như vậy Tôi đã bí mật đổi lại vòng Và tên của hai đứa bé Để hai gia đình không bị nhầm lẫn Tiếp sau đó người em đã dục vợ mình rời đi Anh ta nói bị oan nước và đang bị truy bắt Nên buộc phải rời đi ngay tức thì Chính bà Mỹ đã chỉ phòng của đứa trẻ cho cô vợ Rồi chỉ hướng cửa thất hiểm cho vợ chồng bỏ trốn Minh Tâm liền ngạc nhiên Sao vì lại đưa cả hai đứa nhỏ đó đi Bà Mỹ liền đáp Có thể là do hai đứa bé quá giống nhau Từ quần áo khăn tã đến vòng đeo tay đều giống nhau Lúc cuốn lên chắc cô ấy không nhận đâu là con của mình Cho nên bế cả hai đứa nhỏ rồi bỏ trốn như vậy Minh Tâm xác định lời của bà bị nói hoàn toàn là sự thật Bởi cậu không phát hiện ra điểm bất thường trong quá trình nghe câu chuyện Như vậy chứng minh đừng vợ chồng của Mạnh bế cả hai đứa bé đi Còn hơn là bế nhầm con anh trai rồi bỏ lại con mình Tuy nhiên sau đó họ gặp tai nạn. Chỉ có thằng Hoàng may mắn được cứu sống. Còn cả nhà ba người nhà thằng Mạnh đều không qua khỏi Bà Nguyên kia dựa vào trước vòng tay mà nhận ra đúng con trai của mình. Như vậy thằng Hoàng không thể là con của Mạnh được. Vậy tại sao nó lại làm ra bao việc đáng tận lương tâm, giết mẹ cha, hại anh em ruột thịt của mình như vậy? Lão trột liền nhắc. Chẳng phải còn chuyện người hộ lý đổi vòng tay. Trong chuyện này có khi nào liên quan đến người hộ lý đó không? Chỉ có cô ta biết về thân thế của đứa bé do cô ta tự tay đổi vòng và tên. Nếu cô ta không biết hành động của mình bị lộ, rồi dùng chuyện đó kể cho thằng Hoàng nghe, khiến cho nó trở mặt thành thủ với gia đình ông Kim. Mình tầm gần đầu xác nhận. tôi cũng nghĩ như âm. Đây cũng có thể là một lý do. Ngoài ra còn có thể là ẩn tình khác. Việc quan trọng là nhanh chóng tìm ra người hộ lý nằm đó. Mình tầm hỏi thăm bà Mỹ về người hộ lý thì biết cô ta bị đuổi khỏi bệnh viện vì một số hành động sai trái. Sau đó cô ấy đi đâu thì bà Mỹ không có để ý. Bà Mỹ ngưng lại rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó mà lập tức lục tìm lại trong tủ chiếc hộp sắt lớn được một cuốn sổ cùng một số tấm hình cũ. Bà lật mở ra và bắt đầu tìm kiếm Miệng của bà liên tục nói Trước đây hình như là chúng tôi có chụp trung hình với nhau Tôi muốn cho hai người xem ảnh hồi trẻ của người phụ nữ ấy Các người xem xem có thể nhận ra không Sau một hồi tìm kiếm thì quả nhiên Bà Mỹ đã lôi được tấm hình đen trắng đã bị ố khá nhiều Bà chỉ vào cô gái đứng ở ngoài cùng bên phải rồi nói Đây này, cô ấy đây Hai người nhìn mà xem đi. Cả hai người mắt rắn chẳng và tấm hình nhỏ xíu lại còn bị ố lấm tấm rất khó để nhận diện. Lão trột liền hỏi. Cậu tình mắt thế thử xem có nhận ra người nào chúng ta từng gặp không? Mình tầm cầm tấm hình lên suy nghĩ một hồi cậu nói. Cây người này nhìn quen mắt quá vậy. Hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải. Lão trồn lấy tay mở nhãn thần Và bắt đầu tập trung quan sát Mình tâm liền thốt lên Nhớ rồi về mà tôi lại quên mất đi Tâm hình đó ở nhà bà Nhung Mẹ của cậu hậu Bà Mỹ liền gật đầu Đúng Cô ta tên là Nhung đấy Lão trộn bắt đầu trột dạ Lão lo lắng rồi tự chửi Má nói chứ Thế bỏ má tôi rồi Lại đi rước sói vào trong nhà bao nhiêu lâu mà không biết Mình tâm lo lắng cho An Nguy Của mẹ con Thục Trinh duyệt Điện Dục Nhanh lên Chúng ta về nhà nhanh lên Mong là mẹ con của họ sẽ được bình an Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn